Tiểu thiết, biệt ly ơi chà mì. Tác giả Quỳnh Giao, diễn đọc Đà Mai. Truyện này được phát trên trang audio Chương 8 Ngô từ xăm mới tậu được một chiếc xe mới. Đó không phải là loại xe hai bánh, mà là bốn bánh, hiệu Toyota Corolla. Chiếc xe được mua bởi tiền mẹ và các chị cho. Đúng ra lúc đầu như lời ông anh rẽ nói, dù gì thì cũng mua xe không mua thì thôi mà mua thì nên chọn loại tốt một chút cho như Mustang chẳng hạn nhưng từ xăm thật thà bảo lấy tiền của quý vị mua xe là một điều ái nái với em có xe chạy được là tốt rồi riêng phần tiền đó coi như tôi mượn bao giờ bán được bản quyền thiết kế đồ án tôi sẽ hoàn trả lại mong quý vị đừng tính tiền lãi là được rồi như vậy từ Sam đã mua chiếc cô thay vì Mustang. Dù sao, từ xăm cũng còn nghèo, có chiếc xe hơi là điều quý. Chị Thí Bình nói, Thôi đủ rồi, đủ rồi, đã xuất tiền mua xe cho cậu, ai lại còn ý định đòi lại chứ? Eo ơi lại còn tính lại suất nữa. Và lại, cậu cũng đừng nghĩ chúng tôi bỏ tiền mua xe bốn bánh cho cậu là cưng cậu đâu. Chẳng qua, vì chúng tôi không yên khi thấy mẹ cứ thấp thổn, Thứ niệm Phật mỗi lần thấy cậu kéo chiếc xe gắn máy Qatar ra chạy thục mạng giữa rừng xe thành phố. thế nào cậu về trễ một chút và cổ mẹ dài ra. Cũng may là chiếc xe mô tô của cậu bị lấy cắp. Chúng tôi mới có dịp mua xe hơi cho cậu. Cậu có bổn phận nói giỏi tông đường cho nhà họ ngô. Cậu là cục bàn sống. Nếu cậu là người hiếu thảo thì cậu chịu khó lái xe kỹ một chút, chạy chậm một chút. Cho bà mẹ tôi yên tâm là được rồi. Từ tâm lệ lưỡi với bà chị cả. Như điều chị nói thì chiếc xe này không phải là mua cho em, mà là mua cho mẹ. Vậy thì em khỏi phải hoàn tiền lại, cũng không cần cảm ơn nữa phải không? Giống biết thế này, em phải mua ngay chiếc Mustang có phải hách hơn không? Chỉ dù chàng vào, cậu muốn Mustang à? Tôi thấy cậu thích Mercedes hơn chứ? Từ xăm nhúng vai. Không không, tôi không thích đâu. Cởi xe đó dành cho quan chức cao cấp, cho mấy ông già ham tỏ ra bệ vệ, vệ. Cần có tài xế đoán đưa. Tôi mà ngồi trong chiếc Mercedes. Không chừng, người ta lại tưởng tôi là tài xế còn khổ hơn. Đâu còn làm ăn gì được. Cô gái Út đứng cạnh nãy giờ góp ý. Thật đấy, nhìn anh là giống như bắt tài thôi. Từ xăm trợn mắt nói xấu tao nhé thí bình thay đổi đề tài cô nghiêm chỉnh nói thôi đừng có cà rỡ nữa xe đã kéo về rồi mà mi có bằng lái chưa chứ từ tâm móc ví ra sao lại chưa bộ chỉ quên rồi sao năm học thứ ba ở đại học em thi lấy bằng lái bây giờ cha đã cương quyết không cho mua xe làm em bực mình vô cùng thí Dù nói cha không cho mua là đúng cha sợ cậu học đòi thối công tử bột. Ai đời mới là sinh viên, mà bài đặt có xe hơi riêng. Thủy Tâm nguyết từ xăm một cái, nói với Thủy Du. Hứ, vậy chứ bây giờ chỉ nhìn anh xăm xem, không phải công tử bột thì là gì chứ, mặt còn búng ra sữa kìa. từ Tâm bước tới, kéo lấy tóc mai của Thủy Tâm. Ôi oh trời, mi ganh à, được, bao giờ tao kiếm đủ tiền để mua cho mi một chiếc xe khác. Cảm ơn, xe của anh đi còn chưa đủ tiền. Phải nhờ đến hai bà chị tôi mới có. Nói như anh Tết mới có. Từ xăm nói tỉnh bơ. Thì Tết kinh em phải nhờ anh chứ. lý Bình và Thủy Du không làm sao nhịn cười. Hôm nay là ngày Chủ nhật. Cả hai cô gái nhà họ ngô đều có mặt ở nhà. Lê Vinh thì sẵn dịp mang xe đến cho Từ xăm. Tự ái làm Từ xăm xấu hổ. Nhưng rồi cái không khí vui tươi cũng đẩy cái xấu hổ đó đi thật xa. Có xe, ngày sáng sớm, Từ Sâm đã nhảy lên, lái vòng vòng quanh qua các khu phố gần đẩy hơn 20 vòng. Bây giờ, sau bữa cơm trưa, Từ Sâm lại thấy ngứa ngái, chàng chỉ muốn nhảy phóc vào xe chạy một lèo nữa. Đến tìm Bảo Lâm vậy, cùng cô ấy đi hóng mát. Nhưng rồi Từ Sâm lại thấy ngại. Chàng sợ thái độ lạnh lùng kể cả của Bảo Lâm. Bảo Lâm cũng không vui trước món quà hậu hỷ của bà chị cho từ tâm Nghĩ tới Bảo Lâm, chợt từ tâm cảm thấy như lâu lắm rồi, mình không hề gặp người con gái đó. Không có xe, chẳng mãi, mọi chuyện trở nên khó khăn. Bảo Lâm, một cô gái khó hiểu, với cái bề ngoài yếu đuối, dễ khiến người đối diện xúc động. Bảo Lâm lại có một bản tính cứng rắn, cao ngạo làm cho người ta lại thấy nhỏ bé trở lại khi đối diện với cô rằng lúc dò dữ từ xăm nghe có tiếng chuông cửa reo rồi chỉ giúp việc bước vào nói cậu ba ơi có cô gái tóc cao hôm nào đến tìm cậu nữa kìa di Trâm, chợt nhiên từ xăm thấy mình như vớ được vàng nếu mà muốn có một cô gái đẹp ngồi cạnh trên xe để hóng mát thì không ai thích hợp hơn di Trâm. thế là từ xăm quyết định sẽ lái xe đưa duy trâm ra ngoài ô hỏng gió hôm nay duy trâm trang điểm thật đậm với chiếc áo hở vai màu đỏ để lỗ chiếc cổ và bờ vai trắng lỗ cả con rảnh nhỏ trước ngực trông thật hấp dẫn vô cùng Di trâm mặc váy mỏng cùng màu một trang phục khiêu gợi cả người duy trâm là một thanh nam châm nóng bỏng Di trâm vừa ngồi vào xe là nói ô tuyệt quá Nàng hướng mắt ra cửa xe Gió thổi tung những sợi tóc ngắn Làm khung mặt nàng trở nên Mang dại kiểu cô đào Rikisna Padach Từ xăm hành hoài quả Tôi không ngờ anh lại biết lái xe Mà lại lấy giỏi thế này Sao không đi Nam Sơn chơi Từ xăm ngẩn ra Nam Sơn ở đâu Nam Sơn là bãi tắm mới được mở Ít người biết đến lắm Vừa sạch vừa vắng Ta đến đấy bơi đi Hy vọng chuyến đi sẽ làm anh vui lòng. Từ xăm hỏi, Nhưng đi ngã nào? Lúc còn sinh viên, hình như tôi có đến qua đấy một lần bằng tàu hỏa, chứ không đi bằng đường bộ. Dì Trâm chỉ, anh đi ra xa lộ, xong quẹo qua là đến, đi đường này nhanh nhất. Từ xăm do dự nói, Nhưng bây giờ đã hai giờ rồi, đi mấy tiếng mới đến đấy, tối có trở về kịp không? vả lại, chúng ta nào có mang theo áo tắm đâu? Dì Trầm nổi như kiều lên. Ôi trời, anh thật khéo lọ, áo tắm thì đến đấy mua thiếu gì? Dì Trầm nhích người tới xác tự tâm hơn, hơi thở của Trầm gần như phà vào mặt tự tâm. Anh chưa rời vú mẹ được ư, ba mẹ dặn mỗi tối phải về nhà trình diễn à, bằng không bị đét đít no đoàn ư. từ xăm ngồi thẳng lưng, chàng cảm thấy tự ái đầy mình chủ thầm. Ta đã ra trường, đã đi làm, đường đường một đấng trường phu thế này, độc lập thế này, sao lại còn ràng buộc với cha mẹ khi dễ ư? Từ xăm nhấn gà cho xe tặng tóc, vẹo qua con lộ mới mở, hướng thẳng về phía xa lộ. Được rồi, ta đến Nam Sơn. Chị Trầm cười rạng rỡ. Thế chứ, thế mới tuyệt, mỗi lần trời nóng là tôi nghĩ ngay đến chuyện tới bờ biển bơi một lèo cho nó sướng. Dì Trâm đặt tay lên vai Tự tâm. Anh hết tẩy, anh biết không? Anh đẹp trai vô cùng, mũi thẳng nè, cam bảnh nè, rất đàn ông, rất giống Alan DeLonge. Anh có biết không? Ngay từ năm 14, tôi đã yêu Alan DeLonge. Tự tâm cảm thấy người như Phil Di Phi yêu. Lúc nào cũng vậy, ở gần bên Dì Trâm, từ tâm cũng cảm thấy như đang ở trên mây. Đặc biệt lúc này lại được ngồi sát bên mạng nghe tiếng nói em ru như ru của nàng. Từ xâm càng bài bọng. Từ xăm cười nói Vậy mà bà chị thứ hai lại chê tôi xấu. Chị ấy bảo là tôi có cái miệng xấu nhất rộng tàn hoa. Vì Trầm nói như giải thích Đàn ông miệng rộng mới sang chứ. Đâu phải đàn bà đâu mà phải miệng nhỏ. Anh xem ảnh mấy tài tử đóng phim xem có người nào miệng nhỏ đâu. Tôi hả? Tôi thì chỉ thích gọi đàn ông miệng rộng thôi, miệng rộng mới hấp dẫn. Từ xăm ngẩn ra, chưa ai nói cho chàng biết chuyện đó. Chàng quay sang nhìn duy Trâm, đôi mắt của ta như hai vị sao sản lập lánh đang chăm chú nhìn chàng. Ánh mắt đó làm từ xăm thấy bối rối. Chiếc xe bắt đầu leo lên dốc núi. Do chưa có kinh nghiệm lái nên từ xăm không dám nghĩ vẫn vơ nữa. Càng tập trung đầu óc quan sát con đường phía trước mặt. Dì trầm ngồi cạnh, tựa lưng vào ghế, mắt nhìn thẳng ra phía trước và bắt đầu hát nho nhỏ. Từ xăm vừa lái xe, vừa nghe hát, quên cả thời gian, không gian, quên hết mọi thứ. Chỉ có tiếng hát và mùi nước hoa là hiện thực, còn tất cả là mơ, là mộng. Xe đã bắt đầu thả dốc xuống bãi biển. Trước mắt là biển khơi vô tận, Nước biển như một tấm thảm xanh trải dài vô tận. Ở tích chân trời, nhấp nhôm những con tàu trắng, nặng lập lánh trên sóng nước, sóng biển rì rầm trên đá, bọt nước bắn lên những vũng tuyết, đàn hải âu trên không từng đàn bổ nhào xuống nước bắt cá. Gió biển mát rượi từ khơi, thổi lại dễ chịu vô cùng. Từ xăm cho xe chảy sát mé nước, khi trăm đã ngừng hát, nàng ngài ngồi giữa chân, nói như reo lên. Ồ, oh, biển, biển tuyệt quá, biển dễ thương vô cùng, nhất là những bãi cát trắng, biển rì rào, biển đang hát. Giọng nói của Di Trâm thật ngây ngô, thật trẻ thơ, làm Từ Sâm bất giác quay lại nhìn. Cuối cùng, họ cũng đến được Nam Sơn, bấy giờ đã 5 giờ chiều, nắng trên bãi biển vẫn còn nóng. Họ mua áo tắm, mua khăn rồi đi xuống biển. Từ Sâm phải ngẩn ngơ khi nhìn thân hình Di Trâm. Trong chiếc áo tắm hai mảnh màu đen, với tân hình vệ nữ bốc lửa, Duy Trâm thật lôi cuốn, thật hấp dẫn, nàng lúc này như một trái táo chính mộng. Xuống tắm đi chứ, ông làm gì ngẩn ngơ vậy? Duy Trâm vừa nói vừa kéo tay từ xăm chạy bay xuống biển. Bộ sư tới giờ, ông chưa hề thấy đàn bà mặc áo tắm ư. Từ xăm như chợt tỉnh, thấy mình rõ cù lần. Nhìn Duy Trâm, chẳng hiểu ngay. Cô nàng đang thích thú với cái tầng ngần do dự của chàng. Họ cáo nhau xuống nước, một cân sóng to đang ập vào, kéo họ lên cao rồi đẩy xuống. Mình hai người đã sủng nước, không hẳn thế, mà cả mặt và tóc đều ướt, hai người nhìn nhau cười. tổng lại đổ ập vào, tổng xô ngã di trâm, đẩy nàng vào lòng từ tâm. Tấm thân khiêu gởi của nàng tì sát vào ngực từ tâm, làm chàng thấy như có luồng nước nóng chạy khắp thân. Từ xăm vội buông Di Trâm ra và giống như chú cát ngược, chỉ trường tới một cái, chàng đã vượt một khoảng xa. Từ xăm bắt đầu bơi, từ bơi ngửa, bơi ếch đến bơi tự do, làn da rám nắng của chàng bắt đầu ửng đỏ dưới nắng chiều. Tỏ tiễn Di Trâm kêu ở phía sau. Sao anh lại bỏ rơi tôi một mình vậy? Từ xăm quay lại bên Di Trâm. Sao cô không bơi? Em không biết bơi. Em đến đây chỉ để dẫn nước thôi. Ồ, cô không biết bơi thật à? Dì Trâm nói một cách nũng nịu. Vâng, anh dạy em bơi được chứ? Con trai mà chả biết nịnh đập chút nào. Lời nói của Dì Trâm khiến Từ Tâm thấy mình đàn ông hơn. Chàng bắt đầu dạy Dì Trâm bơi. Một cuộc giải bơi thế nào ấy. Tấm thân mềm mại của Dì Trâm trong tay Từ Tâm, làm tim chàng cứ đập mạnh. Chàng cảm thấy dễ chịu, ngây ngớt trước cái diễn phúc mình đang có. Rồi mặt trời cũng từ từ lặn ráng chiều làm mặt bể như ửng đỏ. Nhân viên cấp cứu đã thổi còi kêu cầu mọi người lên bờ. Tự tâm ngạc nhiên. Sao thế? Họ không cho bơi nữa à? Dì trầm bước lên bờ kéo theo tự tâm Vâng, vì trời tối rồi, anh không thấy là biển tối đen rồi ư. Từ xâm như sạch nhớ ra. Chết rồi, tôi phải thay đổi nhanh, còn phải trở về thành phố nữa. Sao vậy? Khi trăm vòng tay qua ôm lấy người từ xăm, bộ ngực nàng kề sát người từ xăm, hình như nó đang phập phòng, phập phòng. Tối nay ta không về thành phố được đâu. Từ xăm vẫn không hiểu. Sao lại không về được? Anh không biết à, con đường này rất nguy hiểm. Đường thì quanh co, dọc lên dốc xuống, lại không có đèn đường. Ban đêm, xe hàng lợi dụng đường vẳng phóng xe chạy ẩu. Lúc trưa chạy qua, anh không thấy nó gồ ghê khúc khủy sao. Đó là chưa nói anh mới học lái xe. Chưa quen, em sợ lắm. Em không dám để anh đưa về thành phố trong đêm tối thế này đâu. Từ xăm có vẻ bối rối. Không về rồi làm sao? Ngày mai tôi còn phải đi làm. Và lại ở nhà, ba mẹ sẽ hoảng lên. Tưởng là ngay trong ngày đầu lái xe tôi đã gặp tai nạn. Tại cô không biết, mẹ tôi đụng tí là bà ấy sẽ đi báo cảnh sát ngay. Rồi suốt đêm nay, bà ấy sẽ không chợp mắt vì lo lắng. Có khó gì đâu, anh gọi dây nói về nhà cũng được vậy. Anh báo cho gia đình biết là anh đang ở bãi biển Nam Sang. Ông về nhà kịp, nói ở nhà xin phép sợ cho anh nghỉ một ngày. Có đơn giản như vậy mà cũng không biết, khổ quá, công tử bột, lần đầu tiên xa bố mẹ ơi. Di Trâm nói rồi nhìn thẳng từ xăm. Tôi nghĩ là, nếu mẹ anh biết chuyện anh định bỏ ra bốn tiếng đồng hồ, lái xe vượt núi trong đêm tối thế này, chắc chắn người sẽ muốn anh ở lại ngủ, sáng mai về còn hơn. À, từ xăm như hiểu ra nhưng vẫn chưa hết bối rối. Nhưng tối nay ta sẽ ngủ ở đâu? Ở đây thiếu gì chỗ ngủ, ta có thể mướn một biệt thự nhỏ qua đêm. Dì Trầm nói rồi nhìn lên hỏi, anh đã từng thấy cảnh người đi đánh cá lúc ban đêm chưa? Đánh cá đêm mà? Từ xâm hỏi mà không để tâm, vì chàng mãi tính toán xem có nên quay về thành phố không? Nam Sang là một bến cá. Vì vậy ở đây phần lớn dân sống bằng nghề câu bắt cá biển. Tối anh ra ngoài này xem, trên bãi biển mênh mông sẽ có rất nhiều điểm sáng nhỏ. Đó là ghe câu họ dùng đèn để dụ bày cá. Những điểm sáng này giống như những vì sao trên trời lung linh đẹp vô cùng. Thật vẻ ư? Thật chứ, nếu không tin, tối nay anh cứ ra đấy xem sẽ thấy ngay. Từ tâm không còn suy nghĩ gì hết. Lúc này chàng có vẻ có mặt theo ý muốn của di trầm Phải được chúng ta đi đặt phòng rồi đi gọi dây nói luôn nửa tiếng đồng hồ sau từ tâm đã liên lạc được điện thoại với gia đình sau đó họ đi đặt phòng nghỉ ở đây khách sạn được cất thành từng căn nhà nhỏ mỗi căn là một túp liều nằm riêng rẽ ẩn mình trong vườn cây khung cảnh thận khổ tình từ tâm lấy chìa khóa mở cửa ngôi nhà vườn mướn chàng chuẩn lại ngay Phòng chặt hẹp với hai chiếc giường đơn nằm sát nhau và một buồn tắm nhỏ, không có gì khác nữa hết. Từ xăm ngừng ngừng một chút nói, để tôi đi mướn thêm một phòng khác cho Trâm nhé. Di Trâm ngồi xuống giường nhìn từ xăm nói, sao anh lại sang vậy? Bộ anh muốn tôi một mình ngủ trong một ngôi nhà à? Anh nghe tiếng gì bên ngoài không? Tiếng gió hú, tiếng sóng biển, rồi côn trùng kêu rền rĩ. Tôi sợ má lắm. Tôi không ở một mình đâu. Ồ hay, anh này khờ quá. Từ tâm nhìn Di Trâm lúng túng. Vậy thì, vậy thì, Tâm không biết phải giải quyết làm sao. Lúc bấy giờ khuôn mặt của chàng có vẻ đần độn lắm. Làm sao bây giờ đây? Di trầm đứng lên và ổ vai Từ Tâm nói. Sao anh lại thắc mắc như vậy? Ở đây có hai cái giường cơ mà. Chúng ta mỗi người sẽ ngủ một cái. Tôi tin tưởng anh là được rồi. Từ xăm không nói gì nữa, mặt chăm chăm nhìn di Trâm, cô nàng vẫn mặc chiếc áo tắm hai mảnh thật nhức mắt. Từ xăm không biết trong tình trạng này, bản thân chàng có dám tin tưởng chính mình không nữa là. chị Trâm lại lên tiếng, nhờ anh ra ngoài xe lấy hộ quần áo em vào được không? Mình mấy em toàn là muối và cá không à, em cần phải tắm một chút. Từ xăm như giật mình, thấy mình khù khờ vô cùng, chàng vội bước nhanh ra ngoài. Con đường rất rộng, sẽ có thể chạy vào đậu ngay trước cửa nhà. Thế là từ xăm cho xe vào tận bên trong, rồi mở cửa lấy quần áo của hai người mang vào. Vừa đẩy cửa bước vào, từ xăm lại ngẩn ra, tiếng nước chảy trong nhà tắm, bộ kini của Di trầm nằm bắt trên giường, thì ra cô ấy đã đi tắm. Từ xăm khép cửa lại, bước tới cửa sổ kéo rèm cho kín đáo một chút, trong nhà tắm có tiếng hát nho nhỏ hòa với tiếng nước chảy Từ xăm đứng yên lặng, lắng nghe bài hát rời rạc, lắng nghe tiếng nước chảy, mà đâu lại tưởng tượng đến những hình ảnh đau đầu, những hình ảnh trong phim, trong phòng tẩm. Rồi tiếng hát ngừng lại, có tiếng hỏi vọng ra của dì Trâm. Anh tâm anh có ngoài đấy không? Từ sâm giật mình, như người bị bắt cầm quả tang vừa làm điều gì xấu hổ, chàng đỏ mặt lúng tung nói. Có, có, có đây, tôi sẽ mang quần áo cô vào ngay từ xăm vừa nói xong lại giật mình không biết có nên mang quần áo di trâm vào đẩy không nhưng vừa lúc đó cửa phòng tắm tịch mở di trâm bước ra một cách thật tự nhiên từ xăm trố mắt trên mình di trâm chỉ là một chiếc khăn tắm mỏng nó lại không đủ lớn để che hết cơ thể của di trâm cái nửa kính nửa hở lại càng quyến rũ lôi cuốn chà từ xăm như ngẩn người ra mắt mở to tim thì đập mạnh mà cổ lại rác bỏng oh. Như Trâm mỉm cười bước xuống, lấy tay vò vò mái tóc của Từ Sâm. Bàn tay không còn giữ được khăn, làm một phần khăn bị lệch đi. Xem này, tóc anh đầy cát với cát, sao lại không vào nhà tắm xối nước đi? Từ Sâm ấp úng. Vâng, vâng. Từ Sâm không hiểu có nên cởi áo đi vào nhà tắm như cô ta không? Thật tình, chàng thấy không đủ can đảm. Từ Sâm quên vội cái áo sơ mi và quần dài đừng đem theo vào phòng tắm. Chị Trầm kêu lên Ồ anh làm gì thế Anh mang quần áo vào trong đó làm gì Chỗ đâu để Từ xăm giật mình nhìn kỹ Mới thấy cái nhà tắm nhỏ xíu nền xi măng trên lợp lá Không có lấy cái chỗ móc áo nào như móc khăn Anh vào đấy trước đi Tắm xong gọi một tiếng là em sẽ mang khăn vào Được chứ Từ xăm gật đầu Đúng túng đặt quần áo lên giường Chàng mặc quần đùi đi vào nhà tắm Vặn vòi bông trang sạc nước. Tắm, mà Từ xăm vẫn không xua được bao ý nghĩ hỗn tạp trong đầu. Tắm thật lâu, chìm mình trong cái mắt lạnh của nước, nhưng Từ Sâm vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Anh tâm anh tắm gì mà lâu thế? Từ tâm vội nói, xong rồi, xong rồi đây. Mở một khe hở nhỏ, vì Trâm đã đưa khăn vào. Tiếc một điều, chiếc khăn vừa mỏng lại vừa nhỏ từ xăm choàng phần dưới mà vẫn không thấy an toàn chút nào ra khỏi phòng tắm từ xăm càng bối rối hơn di trâm đang nằm trên giường hình như không mặc quần áo chỉ của mình trong tấm chăn mỏng mà thôi di Trầm nói xin lỗi nhé em buồn ngủ quá em chụp mắt chút đây từ xăm trận mắt nhìn di trâm nhìn tấm chăn mỏng bây giờ mùa hè mặc dù không có gắn máy lạnh nhưng không hiểu sao không khí trong phòng lại ngột ngạt quá nóng quá Dưới tấm chăn mỏng kia, đường nét cơ thể của chị Trâm vẫn lộ lộ, nhất là phần đùi. Màu trắng của cơ thể nổi bật lên bên cạnh màu đỏ của chân. Từ tâm nuốt nước bọt bước tới ngồi bên trên giường riêng của mình. Hai cái giường cách nhau có một tấc. Chị Trâm nằm nằm đấy, hai tay để tao gái, phần vai trần nằm ra ngoài chân. Chợt nhiên, chị Trâm lại mở mắt ra, bằng cái nhìn như khiêu khích, cô nói giọng lẫn lờ anh anh định làm gì thế mắt từ sâm như trận trừng, chàng rụt rè đưa tay qua sờ nhẹ lên vai trầm lên cổ trầm di trầm cũng không kém vòng tay qua bá lấy cổ từ sâm kéo chàng về phía mình từ sâm thụ động xây dịch người qua giường di trầm đầu cúi xuống thấp mồ hôi trên lưng chàng động hộp nóng quá nóng quá chợt có tiếng hỏi của di trầm anh anh đã từng trải rồi chứ từ sâm đỏ mặt Không dám thú nhận sự thật, chàng chỉ yên lặng. Chị Trâm nhìn tựa tâm với cái nhìn khiêu kích. Chưa phải không, anh càng phải trân trọng nó. Con trai bây giờ giống anh hiếm lắm đấy, anh nên, nên giữ đến ngày thành hôn. Chị Trâm nói mà thân hình lại lay hoay chờ đợi. Trễ quá rồi, trễ quá rồi. Đột tự nhiên, tựa xăm không kềm chế nổi, chàng cúi xuống. Tìm kiếm, tìm kiếm, tìm kiếm. Từ xăm nghe, bên ngoài cửa sổ có tiếng gió thổi, tiếng lá reo, tiếng sóng biển, tiếng côn trùng rã rích, và cả tiếng trái tim mình đập thình thịch. Tất cả những âm thanh đó như nước chận lấy chàng, để chàng đắm bình, chìm trong cơn mê muội.